các anh em nhá, cảm mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series mới đó là xuyên việt tiểu lưu manh. tên thật của bộ truyện này thì là thần ma cung ứng thương do một người bạn của mình giới thiệu. À, theo lời giới thiệu của người bạn này thì bộ truyện này khá là thú vị, hài hước, có cả xuyên việt, có cả hệ thống các kiểu con đà điểu. tuy nhiên thì nói thật với các bạn là mình chưa chưa từng đọc bộ truyện này cho nên là Mình không dám đảm bảo là nó hay hay nó hot thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong phần nội dung của nó và mình sẽ cố gắng là truyền đạt tốt nhất cái ý muốn của tác giả. Tại vì thường thường thì theo mình những bộ chuyện mà nó có liên quan đến hệ thống thì cơ bản là nó sẽ hài hước hoặc là một bộ chuyện nó sẽ vin theo một cái uh, truyền thuyết hoặc thuần thoại nào đó giống như là uh, thuần thoại đế hoàng chẳng hạn hoặc là một bộ chuyện theo kiểu vui vẻ hài hước của tối cường hệ thống. Vậy thì bộ chuyện này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chuyện gì sẽ diễn ra với nhân vật chính các bạn nhé. Tinh, thần ma đạo tràng đang kích hoạt, đang kết nối với thiên võng. Tinh, túc chủ tu vi không đủ, kết nối thất bại. Ở chân hư giới, ở bên ngoài thành nguyệt học viện khoảng tầm 50 dặm, trong dược điển ở biên giới của rừng dặm Nguyên Thủy, Giang Thái Huyền hai mắt ngốc trệ, hắn khẽ nhích miệng, giống như gặp phải chuyện gì đó không thể tin được. thần ma đạo thiền võng ngư, ta còn mẹ nó còn chưa tỉnh ngủ sao rồi rồi con mắt Giang Thái Huyền mới rời khỏi dược điển đi đến căn nhà gỗ nhỏ cách đó không xa, hắn muốn trở về để ngủ bù một cái. Tinh thần ma đạo chẳng kích hoạt, ban thưởng một gói quà lớn cho tân thủ mời túc chủ kiểm tra và nhận. Âm thanh quỷ dị lại vang lên, Giang Thái Huyền dừng bước lâm vào trầm tư. Không phải đấy chứ, có cái gì sai sai ở đâu ấy? Ngón tay vàng của ta làm sao có thể tới muộn như vậy? Ta còn mẹ nó năm nay đã 18 tuổi rồi, ngươi có biết không? Những chuyện ở kiếp trước ẩn ước hiện lên trong đầu của Giang Thái Huyền. Cả nửa ngày sau, hắn mới bị phấn hét lên một tiếng, đậu xanh rau má. Người khác xuyên Việt thì liền có ngay ngón tay vàng, chạm vào là có thể tù luyện các kiểu con đà điệu. Nhưng hắn xuyên Việt qua cái thế giới này, làm phế vật đã 18 năm nay. Ngón tay vàng hiện tại mới tới. Như thế có lộn ruột hay không cơ chứ? Giang Thái Huyền nhớ mang máng là lúc trước mình anh dũng cứu người, nhảy xuống nước xong mới nhớ ra là mình không biết bơi, ngu thật. Sau đó thì liền xuyên Việt tới chân hư giới này. Đi vào chân hư giới thì hắn là một cô nhi, từ nhỏ đã được đạo sư của Thanh Nguyệt Học Viện thu dưỡng, tiếp nhận nền giáo dục cao đẳng của thế giới này. 18 năm sau, cũng chính là vào ngày hôm nay, hắn đã thành công trở thành một tên phế vật. Trở thành phế vật, cùng với Giang Thái Huyền còn có một tên mập mạp chết bầm, rồi họ bị đẩy đến khu rừng nguyên thủy này, trông coi cái dược điển cằn cỗi nơi đây. Đợi chút nữa mập mạp chết bầm kia khẳng định sẽ tới, xem rút một chút xem ngón tay vàng của mình là cái gì đây. Giang Thái Huyền vội vàng dùng ý niệm để cảm ứng, nền giáo dục cao đẳng cũng không phải là nước đổ lá khoai. Ý niệm cảm ứng, một cái quang cầu hỗn độn chim chim nổi nổi trong đầu hắn, tản ra hỗn độn chi khí. Một cỗ khí thế cao thượng tràn ngập trong não hải. Thần ma đạo tràng Đây chính là công cụ tuôn hách của hắn. Cụ thể là làm được cái gì thì còn phải xem xét. Đinh. Thần ma đạo tràng đã kích hoạt mời túc chủ mau chóng lựa chọn nơi đặt chân, rút ra thần ma đạo tràng Ý niệm chạm đến quang cầu hỗn độn, lập tức quang cầu hỗn độn chuyển tới một đạo tin tức. Nơi đặt chân, rút ra thần ma đạo tràng ư? Giang Thái Huyền trong lòng khẽ động, nhìn về phía căn phòng nhỏ của mình, nơi mà bình thường chỉ có hắn và mập mạp lui tới. Đối với trí thông minh của mập mạp kia, tùy tiện qua la vài câu là xong. Nghĩ tới đây, Giang Thái Huyền bước nhanh vào căn phòng nhỏ, ý niệm đồng ý, rút ra thần ma đạo tràng. Phòng ốc đơn sơ chỉ có mỗi một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn, còn không có vật gì khác nữa. Ông vừa giất lời thì một đạo năng lượng rất nhỏ, ba động lập lòe. Dưới mất kiếp sợ của Giang Thái Huyền, căn phòng nhỏ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái giường không còn nữa, mà thay vào đó là một cái quầy hàng. Tù quần áo cũng không còn, mà nhiều thêm một cái kệ chứa hàng. Cái bàn cũng không còn, thay vào đó cũng là một cái kệ hàng. Lại nhìn về nơi khác, còn có một cái kệ hàng nữa. Trong phòng nhiều thêm một cái bàn quay thủy tinh, nhưng mà hiện tại trên đó chưa có gì cả. Ba cái kệ hàng đều là trống không. Một cái quầy hàng, một cái bàn quay. Đây chính là cái gọi thần ma đạo tràng sau. Lấy lại tinh thần, cửa phòng của Giang Thái Huyền cũng biến hóa trở nên kiên cố hơn, và còn có nhiều thêm một hàng chữ. Chuyên nghiệp trồng trọt, bồi dưỡng, thuê, bán, thu mua hết thầy thần ma, phục vụ dây chuyền. Túc chủ không thể đòi bất kỳ thương phẩm gì từ thần ma, hệ thống phúc lợi hay bất kỳ thương phẩm gì cũng có thể mua được bằng nửa giá. Cái này... Còn mẹ nó, đang đùa ta à? Trồng trọt, bồi dưỡng, những thứ này còn dễ nói. Bên này ta còn một mảnh dược điển miễn phí đây. Nhưng mà thuê về mua bán cái khỉ gì chứ? Ta có đồ vật nào có thể cho thuê hoặc là bán ra hay sao? Mà thương phẩm nơi này, cho thuê hoặc bán ra, lại là thần ma. Ở kiếp trước, Giang Thái Huyền vốn không tin vào thần ma, nhưng đi vào thế giới này thì hắn lại tin. Bởi vì thế giới này lấy võ vi tôn, Cường giả có thể phi thôn thiên độn địa, di sơn đảo hải cũng không thiếu. À đúng rồi, ta còn một gói quà lớn dành cho tân thủ. Giang Thái Huyền đột nhiên nghĩ đến khi mình kích hoạt thần ma đạo tràng, còn một gói quà lớn chưa có nhận. Tinh! Gói quà lớn của túc chủ đã được đưa vào nhà kho tư nhân, mời túc chủ dùng ý niệm để kiểm tra và nhận. Âm thanh của thần ma đạo tràng lại truyền tới. Giang Thái Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái nhà kho hình lập phương hiện hiện lên, một cái gói quả lớn lóng lánh kim quang đang đặt ngay ở giữa. Gói quả lớn dành cho tân thủ, xét thấy là vì đến trễ, đề túc chủ phải chịu khổ 18 năm. Ban thưởng thần ma dịch dinh dưỡng cấp thấp, một bình, hạt giống thần ma ngẫu nhiên, một viên, có muốn mở ra hay không? Hạt giống thần ma, mở ra, à chờ một chút, hạt giống thần ma, ta muốn hỏi một chút xem nó là cái gì vậy, thực sự có thần ma hay không? Giang Thái Huyền hít sâu vào một hơi, vừa muốn mở ra, nhưng hắn lại muốn hỏi cho rõ ràng, thần ma này có phải là thần ma mà hắn biết hay không? Nếu không, một hàng chữ ngoài cửa kia bị người khác trông thấy thì hắn sẽ bị giết chết. Thế giới này, thần ma không thể bị khinh nhận. Tinh, thừa túc chủ, thần ma được chia làm đê dai, tức là cấp thấp, trung dai, cao dai, đỉnh cấp, cùng với tiên thiên thần ma và hỗn độn thần ma. Hạt giống thần ma là dùng để trồng ra thần ma. Ta lại hỏi một chút, có phải hay không là cái loại như bàn cổ, tam thanh, hồng quân, các kiểu có đa điểu? Giang Thái Huyền âm thanh hơi khô đi, thân thể đều run lên nhẹ nhẹ. Nếu là cái loại thần ma kia, vậy thì bá con mẹ nó đạo rồi. Tinh, thừa túc chủ, bản cổ, hồng quân, họ thuộc về hỗn độn thần ma, tam thanh thì thuộc về tiên thiên thần ma. Ôi, vãi xít! Giang Thái Huyền lần này thực sự sợ đến ngây người, vội vàng nói, mở đi, mở ra gói quả lớn, mở ra cho ta một cái bàn cổ đi, ta muốn quét ngang toàn thể vũ trụ. Tinh, gói quả lớn đang trong quá trình mở ra. Tinh, túc chủ mở ra gói quả lớn, thu được thần ma dịch dinh dưỡng, X1, thần ma ngẫu nhiên, hạt giống đê dai thần ma, võ tòng, số lượng 1. Võ tòng. Giang Thái Huyền lần này không khỏi kinh ngạc đến ngây cả người. Hắn không dám tin tưởng, lầm bẩm nói. Ta nhất định là gặp con mẹ nó hệ thống giả mất rồi. Võ Tổng, cùng lắm chỉ là cao thủ võ lâm, chiến tích lớn nhất là đánh chết một con hổ què. Nhưng mà, thần ma gì mà lại dùng đi đánh hổ cơ chứ? Thế giới này chỉ cần người đủ mạnh thì rồng cũng giết được, chớ nói chi chỉ là một con hổ. Nhìn thấy còn có một bình dược tè, một viên hạt giống kích cỡ chỉ nhỏ. À kích cỡ phải như nắm tay, Màu xanh xanh ở trong nhà kho Giang Thái Huyền có cảm giác như mình Đang bị người ta hố Được rồi, chỉ có thể tạm thời như vậy Để xem thần ma võ tổng này Trông nó như thế nào Giang Thái Huyền thở dài một tiếng Nhìn về phía hạt giống màu xanh biếc Lập tức tin tức về nó hiện lên Trong đầu hắn Đề dài thần ma hạt giống Nhân vật võ tòng, xưng hào Anh hùng đạ hổ, thiên phú, say rượu Ở dưới trạng thái say rượu Thì sức chiến đấu gia tăng trăm phần trăm Thần ma bất diệt thế. Thần võ thể Thiên phú bị động là áp chế 20% đối với các loại hổ. Nếu không thì cứ thử một chút xem sao. Giang thế Huyền sờ cẩm suy tư. Nói thế nào thì đây cũng là ngón tay vàng của mình. Lại nói võ tổng coi như có kém một chút thì cũng không thể phế vật hơn mình được chứ. Mặc dù là mình tiếp nhận nên giáo dục cao đẳng. Thế nhưng trên thế giới này lại là kẻ tay chói gà không chặt. Không sai. Bởi vì gà thế giới này cũng rất là cường đại. Có tòng có thể đơn độc đánh chết lão hổ, thì đánh một con gà hẳn là không có vấn đề gì. Vì sau này có thể được ăn thịt gà, liều mạng vậy. Giang Thái Huyền vội vàng rời khỏi căn phòng nhỏ. Không, hiện tại nên gọi nó là thần ma đạo tràng. Hắn đi ra mảnh dược điền. Nhiều dược liệu như vậy, cái dược điền này mỗi tháng cũng chỉ có thể trồng ra được vài cọng dược thảo, biễn cưỡng đạt đến yêu cầu dứt khoát liền nhổ vài cộng lên để trồng cái hạt giống này đi. Giang Thái Huyền không chút do dự trực tiếp làm luôn. ông Hạt giống võ tòng vừa bị vùi vào trong đất thì lập tức có một đạo lục quang phá đất mà lên. Sau đó thì điên cuồng tăng trưởng. Trong chớp mắt đã lớn bằng cánh tay, cao tới 3-4 mét. Lúc này nó mới dừng lại. Thật là thần kỳ. Tinh! Kiểm chắc xong, đê dai thần ma hạt giống. Võ tòng, thần ma đạn tràng tự động quét hình của dược điền Dược điện cằn cỗi không có đẳng cấp, thời gian mọc ra võ tổng cần một vạn, ba ngàn tám trăm năm. A what the fuck, alo, một một không à, tôi muốn báo cảnh sát, ở đây có một cái hệ thống giả đang chơi tôi. Tinh, túc chủ có thể dùng dịch dinh dưỡng thần ma cấp thấp, chưa đến một canh giờ thì sẽ mọc ra một võ tổng. Một canh giờ, nhìn cái cây nhỏ màu xanh biếc ở trước mắt, trong đầu hắn tự động hiện lên thông tin. Cây thần ma võ tổng cấp thấp này đã mọc ra vô số võ tổng. Dịch dinh dưỡng thần ma cấp thấp sử dụng như thế nào? Giang Thái Huyền ý nghĩ dao động, dịch dinh dưỡng thần ma cấp thấp liền tự động xuất hiện trong tay. Dịch dinh dưỡng thần ma rất giống với cái bình tưới hoa kiếp trước, nhưng ở bên trong nó không có nước mà là một loại chất lỏng màu xanh biếc, không mùi không vị. Tinh đem dịch dinh dưỡng thần ma phun lên cây võ tổng, cây võ tổng sẽ tự động hấp thu Nhưng dịch dinh dưỡng thần ma này dùng lượng quá ít, chỉ có thể cam đoan mọc ra được một võ tổng hoàn mỹ. Một người thì một người đi, dù sao cũng mạnh hơn là không có cái gì. Mẹ nó, một vạn ba ngàn tám trăm năm, đừng có đùa nhau chứ. Cái thân thể nhỏ bé này của ta, có thể sống được đến sáu mươi tuổi, đã là ông bà ông vải gánh cỏng lưng rồi. Đem dịch dinh dưỡng thần ma tưới lên cây võ tổng xong, chỉ còn lại cái bình trống không thôi thì đành giữ lại để chứa nước tưới cây vậy. Giang Thái Huyền thẩm nghĩ, làm xong tất cả hắn liền chờ một canh giờ, có tòng thành công mọc ra từ trên cây. nhưng mà không hiểu sao cảm giác thấy lại là lạ. người mọc ra từ trên cây là nhân sâm sao? là thần ma trồng ra ư? ở trong đầu Giang Thái Huyền rối loạn suy nghĩ, xa xa liền truyền đến một tiếng hô hoán, huyền ca, tây môn đại quan nhân của huynh đến rồi đây. cái thẳng mập chết tiệt này! Giang Thái Huyền quét mắt nhìn cây võ tổng, không có gì thay đổi, hắn cũng không để ý nữa, nhanh chóng đi về phía thần ma đạo tràng. Hắn không để ý rằng một tiếng tây môn đại quân nhân kia đã khiến cho cây võ tổng run lên một chút. Giang Thái Huyền đi vào đạo tràng tìm vật gì đó để chặn lại hàng chữ ở trước cửa, tránh dẫn tới những phiền phức không cần thiết. Làm xong mọi thứ thì tiếng gọi ẩm mỹ đã đến gần. Giang Thái Huyền vội vã đi ra khỏi lạo tràng, đóng cửa tiệm lại. Có một quả cầu thịt, hồng học chạy tới, một thân áo thô, vải gai, đội một chiếc mũ như cổ viên ngoại, trong tay cầm cây quạt xiếp vô cùng đỏm dáng Huyền ca, Huỳnh nói xem, lối ăn mặc này của ta có giống như vị Tây môn đại quan nhân trong câu chuyện mà Huỳnh kể hay không? Chính nháy nháy điện thoại luôn à? Giang Thái Huyền lấy tay vỗ chán, đột nhiên có chút hối hận vì đã kể câu chuyện phong lưu của Tây Môn Khánh cho thằng nhãi này nghe. Nói chuyện khác đi, ngươi ngày ngày chạy đến chỗ ta, vườn thuốc không cần chăm sóc hay là sao? Người tự xưng là Tây Môn Đại Quân Nhân ở trước mắt này đúng là kẻ đang ở cùng với hắn, một cái phế vật cũng bị đưa đến đây, Tây Môn Tình. Ờ, cái tên rất là hay, cũng rất giống Tây Môn Khánh. Từ lúc Giang Thái Huyền kể chán nghe về Tây Môn Khánh, Con người này hình như là nhập vai quá sâu rồi. Cứ ngày ngày cho rằng Bản thân mình chính là Tây Môn Đại Quan Nhân. Huyền ca. Lần trước Huynh nói Tây Môn Khánh Phú xanh xong. Vô tình gặp được tuyệt thế mỹ nhân là Phan Kim Liên. Câu chuyện sau đó thế nào? Anh ta có đến nhà Phan Kim Liên để phủ xanh hay không? Tây Môn tình rõ ràng là không muốn nói sàng chuyện khác. Một mặt mong đợi, một mặt ánh mắt sáng lên. Nhìn chăm chăm vào Giang Thái Huyền. Phủ xanh ở đây theo ý nghĩa của nó chính là ngoại tình, là cắm sừng hay nói một cách dân dã là đóng gạch. Giang Thái Huyền ra mặt giãn ra, xanh rồi. Tổ tiên đại tài quá ha, tên mập vỗ đùi, thở thịt rung lên, cả người run rẩy vẻ kích động. Ta sẽ noi theo tổ tiên, phủ xanh cả thành Thanh Nguyệt. Ta Giang Thái Huyền há miệng thở dài. Người với Tây Môn Khánh hình như không có quan hệ gì mà Như thế nào mà Tây Môn Khánh của trái đất sang tới dị giới lại được người ta nhận làm tổ tiên rồi? Tên mập không hài lòng, thu lại nụ cười, vẹ mặt nghiêm túc nói. huyền ca, tiên hạ Tây Môn đều là người một nhà, ta chính là người nhà họ Tây Môn, tổ tiên cũng vậy. Hơn nữa, đều là phế vật, ta rất có thể là con cháu dòng chính của tổ tiên. Sắc mặt của Tên mập này rất nghiêm túc, rất đứng đắn, cho người nghe có một loại cảm giác nếu như người không nói là đúng thì ta sẽ liều mạng với ngươi. Trong câu chuyện mà Giang Thái Huyền kể, Tây Môn Khánh cũng là một phế vật không thể tu luyện. Điều này đối với tên mập mà nói, thực sự là rất có sự đồng cảm. Cái này mà cũng có thể đưa thành chính tông sao. Giang Thái Huyền ngạc nhiên nhìn hắn, tên mập này còn vô sỉ hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Huyền ca mau nói xem, Tổ tiên làm thế nào mà cắm sừng chồng của Phan Kim Liên, tuyệt thế mỹ nhân hả? Ta nhất định phải học được phương pháp này, trở về... Học viện Thanh Nguyệt tán được hoa khôi của trường. Tây môn mập mạp mở to đôi mắt nhỏ ti hí, nhìn Giang Thái Huyền vẻ chờ mong. Làm thế nào để cắm sừng chồng của Phan Kim Liên là Võ Đại lang ư? Giang Thái Huyền bóp chán, nhìn vẻ mặt mong chờ của Tây môn mập mạp. Hắn biết rằng nếu không nói thì tên mập này nhất định sẽ không đi, sẽ luôn làm phiền hắn. nghi ngợi một chút Giang Thái Huyền mới nói. Chuyện này phải kể từ lúc bắt đầu một ngày nọ, tây môn đại quan nhân đang trêu gạo mỹ nữ ở bên đường, thì ở trên trời rơi xuống một cây chảy gỗ. tây môn mập mạp say sưa nghe kẻ giống như đã nhập vào trong đó. nghe nói trên trời có rơi xuống một cây chảy gỗ, hắn còn cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên trời, hơi né người ra một chút. một thằng lùn bán bánh hấp cũng dám cùng tổ tiên của ta tranh giành mỹ nhân sao? nghe nói về võ đại lang, tây môn mập mạp không khỏi tức giận. mỹ nhân phải là do tổ tiên rảnh được. Một thằng luôn há có thể có được phúc phận ấy. Khóa miệng của Giang Thái Huyền khẽ giật giật. Đệ cứ tiếp tục, ta giúp đệ ấn chặt quan tài của võ đại. Cái gì? Võ đại còn có một đệ đệ, một mình đánh chết con hổ ư. Tây môn mập mạp mở to hai mắt, cả người phát run. Hắn và Giang Thái Huyền giống nhau đều là hạng phế vật chói gà không chặt. Hắn nhập vai, theo bản năng so sánh một chút, bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của võ tòng. Hơn nữa tổ tiên cũng là phế vật. Cho nên, Tây Môn mập mạp, chuyện tiếp theo đây có chút đau thương, người khỏi cần phải nghe nữa, mau chóng quay về đi. Giang Thái Huyền mở miệng, hắn còn muốn nghiên cứu cái đạo tràng thần ma đây này. Không được, không được. Phần tiếp của câu chuyện ta nhất định phải biết. Ta phải biết tổ tiên nhà ta. À! Tây Môn tình còn chưa nói hết câu liền kêu thảm một tiếng, thân thể mập mạp bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu, giống như một quả bóng da đang bay lượn. Chuyện gì vậy? Giang Thái Huyền ngỡ người, vừa xong có một bóng đen lé lên ở trước mắt, tên mập mạp tại sao lại học máu bay ngược ra sau vậy. Tây môn tình cũng không hiểu rõ, chỉ cảm thấy bản thân giống như bị va đập vào một ngọn núi. Ngũ tạng lục phủ chấn động, khí huyết tán loạn đã bị thương nghiêm trọng. Ngươi không phải là muốn biết chuyện tiếp theo hay sao? Để ta nói cho người biết, Tây môn Khánh đã bị ta chặt đầu, đem đi tế huynh trưởng một thân ảnh cao lớn chậm rãi bước lên, nhìn xuống Tây Môn tỉnh. người người là ai? Tây Môn mập mạp chết lặng đi. Ta chỉ là đang chuyên tâm nghe kể một câu chuyện, làm sao lại bị đánh thế này? Ta là võ tổng võ nhị lang. một tiếng thét dài, âm thanh chấn động cả trăm mét chung quanh, khí thế mạnh mẽ như nước thủy triều, mãnh liệt như hoàng hà cuồn cuộn áp xuống trong lòng Tây Môn mập mạp kia. Tinh cảnh báo thần ma cấp thấp võ tổng bởi vì gặp phải sự kích động mà tự ý xuống khỏi cây võ tổng mời thúc chủ mau chóng bắt lại đề chắn mọc trở lại võ tổng giang thái huyền ngẩn người võ tổng còn có thể tự mình nhảy xuống sau không đúng vừa rồi hắn nói chặt đầu tế huynh trưởng giang thái hoàng a giang thái huyền vội vàng lên tiếng đây là tây môn tình chứ không phải tây môn khánh võ tổng sẽ không trực tiếp đem đầu hắn đi tế người ta đấy chứ Giờ phút này chỉ thế quanh thân võ tổng khí thế cuồn cuộn, một cỗ năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang hội tụ trong lòng bàn tay, tỏa ra hơi thở cuồng bạo. Tây môn tỉnh tin rằng nếu như năng lượng này đánh lên người mình, bản thân tuyệt đối sẽ không còn mảnh nào nguyên vẹn. Dừng tay! Giang Thái huyền gạo lên dữ dội, đây không phải là Tây môn khánh mà nơi này cũng không phải trong chuyện thủy hử. Thân ảnh cao lớn kia dừng lại động tác nhưng lực đạo trong tay vẫn chưa tan, tuy nhiên hắn cũng không đánh nữa chậm rộng nói, Đợi ta giết xong, Tên con cháu nhà Tây Môn dâm tạc này, Sẽ phục mệnh với chàng chủ sau. Ta không phải con cháu Tây Môn Khánh, Ta hoàn toàn không quen biết hắn, Oan uổng quá, Bao đại nhân ơi, Tráng sĩ ơi, Tây Môn mập mạp sắc mặt sụp xuống, Khóc ra thành tiếng, Ta, Ta chỉ là tìm hiểu một chút câu chuyện, Của Tây Môn đại quan nhân, Tuy tiện biện đặt vài câu, Tại sao ngươi lại tin vậy chứ? Khục khục, Võ nhị, Thà Chuyện này, lát nữa sẽ cho ngươi một lời giải thích viên mãn, Giang Thái Huyền vội vàng nói. Thân ảnh cao lớn kia trần trừ một chút, sau đó hử lạnh một tiếng mà nói. Hôm nay, để lại cái mạng chó cho nhà ngươi trên thân người trước, lần sau ta nhất định chém chết không tha. Huyền ca, tây môn mập mạp mặt mũi trắng bạch, hắn thực sự đã bị hù dọa. Còn không mau đi đi, Giang Thái Huyền cả giận nói. tây môn mập mạp không để ý tới tương thế, vừa lăn vừa bò mà rời đi. Thần ma cấp thấp võ tổng, bái kiến tràng chủ Tây môn mập mạp vừa đi thì thân ảnh cao lớn liền ôm quyền nói. Võ tổng, Giang Thái Hà nội tâm kích động. Đây chính là vị anh hùng đánh hổ trong truyền thuyết. Sau này thực sự sẽ có thịt ăn rồi. Mà lúc này thì thông tin của võ tổng cũng hiện lên trong đầu hắn. Thần ma cấp thấp, võ tổng, hiệu anh hùng đả hổ. Công pháp, thần võ kinh, tu vi là tiên thiên sơ kỳ, thần thể A thần thể thần ma bất diệt là thần võ thẻ tiên phú là say rượu trong trạng thái say rượu chiến lực tăng lên 100% tiên phú bị động là đối với các loại yêu ma họ hổ có sức áp chế lên đến 20% phát triển không tốt sau Giang Thái Huyền ánh mắt chật ré lên vội nói võ nhị nhanh chảo lên cây đừng ảnh hưởng đến sự phát triển của tương lai Giang Thái Huyền vừa lôi vừa kéo đem võ tổng đưa lên cây trên người võ tổng lục quang chợt lé lại dung nhập vào cây võ tổng cây võ tổng này tuy không to chắc nhưng mà cành lá được cái xum xuê toàn thân xanh biếc nhìn có vẻ rất phi phàm hơn nữa cây võ tổng còn có thêm một quả màu xanh mà quả kia chính là võ tổng may quá cuối cùng cũng treo hắn lên cây rồi giang thái huyền thở phào một hơi bắt đầu nghiên cứu thần ma đạo tràng này tiện thể nhớ lại một chút thông tin của võ tổng phát triển không tốt mà đã đến tiên thiên sơ kỳ sau. Vậy nếu như phát triển hoàn toàn, thì cái này có nghịch thiên quá hay không đây? Giang Thái Huyền thần sắc vô cùng kinh ngạc. Ở thế giới này, tu luyện cấp bậc được phân chia ra thành võ đạo cửu dai, là tiên thiên trúc cơ. Trên trúc cơ còn có cảnh giới cao hơn, nhưng mà Giang Thái Huyền hắn lại chưa bao giờ gặp qua. Hắn ở chỗ học viện thanh nguyệt, cảm thấy người mạnh nhất cũng chỉ là trúc cơ. Võ Tòng có thể phát triển lên tiên thiên, Ở trên thế giới này vẫn có thể đánh được hổ như cũ. Giang Thái Huyền kích động nói. Về sau ăn thịt gà sau, không ăn nữa. Ăn thịt hổ càng bổ hơn nhiều. Tinh! Túc chủ đã thành công bồi dưỡng ra một thần ma. Thu được bao gồm thể chất thần ma, huyết mạch, tâm pháp đã để trong đạo tràng. Mở ra bàn quay thần ma cấp thấp. có dịch vụ thần ma cấp thấp. Mời Túc chủ nỗ lực chào mời khách hàng. Cùng trạng sẽ tốt lên. Gói dịch vụ thần ma Thể chất, huyết mạch, tâm pháp ư Giang Thái Huyền vội vàng chạy cun cút Về đạo tràng của mình Hắn phải nhìn xem có phải thật hay không Trong căn phòng nhỏ đã thay đổi một lần nữa Kệ hàng cũng thay đổi Ba cái kệ hàng được phân biệt là Thể chất, huyết mạch và tâm pháp Hiện tại ba kệ hàng đều có một loại thương phẩm Trên kệ thể chất là một quả cầu tròn Giang Thái Huyền trong nháy mắt Tiếp nhận thông tin Thần võ thể, võ tổng thần võ thể thể chất thần ma trời sinh là võ thể thể chất để tu luyện của võ giả cao cấp huyết mạch thần võ huyết mạch là thiên phú cực tốt để tu luyện võ đạo tốt nhất là phối hợp với thần võ thể công pháp thần võ kinh công pháp thần cấp cấp thấp tốt nhất là phối hợp với thần võ thể và thần võ huyết mạch tu luyện đại thành trưởng sinh bất tử phi thăng thành thần phát còn mẹ nó tài rồi phát tài hệ thống ta muốn có thần võ thể Ta muốn thần võ huyết mạch, ta cũng muốn thần võ kinh nữa. Giang Thái Huyền kích động hồ lên. Một khi mình đạt được những thứ này thì mình sẽ không phải là phế vật nữa. Hơn nữa là có thể so với thiên tài võ đạo của bọn thần ma, có thể nghiền nát những thiên tài trong học viện thanh nguyệt kia. Tinh Thần võ thể yêu cầu 10 vạn nguyên tinh, thần võ huyết mạch yêu cầu 10 vạn nguyên tinh, thần võ kinh yêu cầu 8 vạn nguyên tinh, tổng cộng là 28 vạn nguyên tinh. Túc chủ được giảm một nửa giá, tổng cộng là 14 vạt, có mua hay không? Trong đầu truyền đến năm thành lạnh như băng, Giang Thái Huyển nghe được như bị sét đánh, gượng gạo nói À, ta chỉ nói đùa, nói đùa thôi, mà, mà nguyên tinh là cái gì vậy? Hắn biết tiền tệ của thế giới này, nó có nguyên tệ, là tiền tệ thông dụng của người tu luyện, còn người bình thường thì sẽ dùng kim tệ, ngân tệ và đồng tệ. Đồng kim ngân này tỷ số hối đoái là 100 trên 1, thế nhưng tỷ lệ của kim tệ và nguyên tệ thì là một nghìn trên một. Theo lý luận trên thì một ngàn miếng kim tệ có thể ngang bằng với một miếng nguyên tệ, nhưng mà thực sự thì không ai ngu xuẩn đến mức dùng nguyên tệ đi đổi lấy kim tệ cả. hắn là một thằng phế vật, đến đồng tệ còn không có chứ đừng nói đến nguyên tệ. Tinh, một trăm nguyên tệ mới bằng một viên nguyên tinh. Được rồi, mua không nổi, quá đắt. Nhìn thấy tam đại tuyệt thế thần vật mà chỉ có thể ngó, Hắn giờ này đúng là muốn cầm lên để xem, nhưng hắn biết trên kệ hàng này sẽ có hệ thống ngăn cấm, hắn không thể động tới được. Thở dài một tiếng, Giang Thái Huyền lại nhìn về phía cái bàn quay ô vuông thủy tinh kia. Ở trung tâm bàn quay có một cái lỗ tiền bên trong có kim đồng hồ, lúc này ở phía trên ô vuông đã có thứ gì đó xuất hiện. Bàn quay này có 9 khu vực, nhưng mà chỉ có một khu vực thiết kế có phần thưởng, còn lại tất cả là cảm ơn đã tham gia. Chúc bạn may mắn lần sau Mà phần thưởng kia chính là thần võ thể Một kim tệ một lần Quá lửa bịp mà Tiếp nhận thông tin Giang Thái Huyền lại thở dài một tiếng Thôi được rồi, hắn chơi không nổi Hệ thống Chắc lẽ ta không có phần thưởng nào sao Đừng nói cái gì mà hạt giống thần ma Ta nói về phần thưởng của ta Ví dụ cái gì mà thể chất huyết mạch công pháp Nếu thực sự không được thì đan dược Cũng có thể mà Giang Thái Huyền suốt ruột nhìn võ tòng, phát triển không đầy đủ đã là tiên thiên, bản thân mình thì vẫn là một cái phế vật. Tinh, đợi chút sẽ gửi đến trong đầu túc chủ, mời túc chủ đọc cho cẩn thận. Tinh, tuyên bố nhiệm vụ, cuộc làm ăn đầu tiên, thời hạn nhiệm vụ ba ngày, nhiệm vụ hoàn thành ngẫu nhiên, phần thưởng là hạt giống thần ma cấp thấp, một phần đồ ăn vặt của thần ma. Chú ý là giá cả quá thấp thì sẽ hủy bỏ phần thưởng của nhiệm vụ. Giá cả quá cao, hoàn thành càng tốt, có thể sẽ phát động được khen thưởng thêm. Nhiệm vụ thất bại thì trong 3 tháng sẽ không có nhiệm vụ, không có phần thưởng. Đồ ăn vặt thần ma miễn phí của túc chủ cũng hủy bỏ cấp phát. Đồ ăn vặt thần ma ư? Thần ma mà cũng có đồ ăn vặt à? Giang Thái Huyền kinh ngạc, lập tức nhớ tới. Đồ ăn vặt của thần ma cũng bắt đầu rồi, hình như là đặt tại quầy hàng đi. Vội vàng chạy tới quầy hàng thần ma, ở trong đó có một cái ngăn kéo. Mở nó ra thì bên trong có 3 túi đồ ăn vặt. Túi thứ nhất tiền thiên linh thạch cấp thấp, giá trị là 3.000 nguyên tệ. Túi thứ hai tiền thiên linh khí, giá trị 5.000 nguyên tệ. Túi thứ ba thần ma đan, giá trị vạn nguyên tệ. Tinh! Túc chủ mỗi tuần có thể miễn phí lựa chọn một phần đồ ăn vặt thần ma. Âm thanh của hệ thống chuyển tới, giang thái huyền vô cùng kích động. Ôi giời ơi, cuối cùng cũng có điều tốt đến với ta rồi. Đúng lúc này thì một cỗ thông tin truyền vào trong đầu của Giang Thái Huyền khiến hắn mở to hai mắt, hận không thể ngửa mặt lên trời cười lớn. Thời cờ cản quét toàn vũ trụ đã đến, không hổ là ngón tay vàng của ta. Tin tức mà hệ thống truyền đến là hắn mỗi tuần có thể nhận một phần đồ ăn vặt thần ma, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được phần thưởng, thu vào đạo tràng, có thể rút ra một phần trăm chiết khấu, ví dụ như bán một miếng kim tệ, nhận được một miếng ngân tệ vậy. Nếu như có thể bán ra nguyên tinh thì đúng là phát tài, nếu như có thể bán ra gói dịch vụ của Võ Tổng chẳng phải có thể thu vào 2500 nguyên tinh hay sao. Giang Thái Huyền kích động kinh doanh, phải đi tìm khách hàng mau thôi, nhất định là phải bán được cái gói thần ma Võ Tổng này. Nhưng đây đang là khu rừng rậm nguyên thủy, bên ngoài chỉ có một cái thôn nhỏ hẻo lánh, còn chưa thấy nguyên tệ bao giờ, thì làm sao mà mua nổi gói Võ Tổng đây? Giang Thái Huyền bình tĩnh lại, Hắn chỉ có thời gian 3 ngày, đành phải nghĩ biện pháp khác vậy. Trước lúc đó thì nên lựa chọn đồ ăn vặt cho chính mình đã. Giang Thái Huyền nhìn về phía ba cái túi đồ ăn vặt thần ma. Túi thứ nhất tiên thiên linh thạch cấp thấp, tiên thiên linh khí, chỉ chứa một lượng nhỏ, còn lại là tạp chất, có thể cung cấp cho thần ma hấp thu. Túi thứ hai một sợi tiên thiên linh khí thuần túy, có thể cung cấp cho thần ma hấp thu. Túi thứ ba là thần ma đan, thần ma trưởng thành. Còn có đan dược để tu luyện thân thể thần ma, tinh túy, huyết mạch để loại bỏ tạp chất, sử dụng lâu dài có thể thăng cấp thần ma. Hiện tại ta chỉ là một thằng phế vật, ngay cả linh khí của thế giới này còn không thể hấp thụ, thì đừng nói tới linh khí cấp tiên thiên. Ta nên chọn thần ma đan. Giang Thế Huyền đem thần ma đan cầm vào trong tay. Thần ma đan có đủ khả năng rèn luyện thể chất thần ma, thể chất phế vật của ta chắc hẳn chỉ là một vấn đề nhỏ đi. Giang Thái Huyền kích động nhìn thần ma đan, không chít do dự, trực tiếp hủy đi gói hàng. Đó hiện ra một viên đan dược to cỡ nắm đấm của trẻ con. To giữ vậy sau Mặc kệ, to thì to, chia làm hai lần mà nuốt. Giang Thái Huyền tàn bạo đớp một miếng, miếng thứ hai hắn trực tiếp nhét phần còn lại toàn bộ vào trong miệng. Thần ma đan vào miệng lập tức tan ra, lập tức có một cỗ năng lượng khổng lồ trong cơ thể bộc phát, làm thân thể của Giang Thái Huyền như được thêm tiên khí nhanh chóng phồng lên. Thần ma đan này dược tính quá mạnh rồi, sắc mặt Giang Thái Huyền thay đổi, đây, đây chỉ là đồ ăn vặt, tại sao lại có tác dụng mạnh như vậy chứ? rắc Ồ, một tiếng giòn vang, máu tươi phun ra, sắc mặt của Giang Thái Huyền biến đổi, xương cốt có như muốn gãy rời ra. Còn chưa đợi hắn kịp có phản ứng thì những tiếng răng rắc không ngừng vang lên, đây là dấu hiệu của xương cốt bị vỡ vụn. Xong con mẹ nó đời rồi. Ước mơ cản quét thiên hạ của ta, đậu má. Giang Thái Huyền liên tục kêu thảm, cảm giác thống khổ khi xương cốt vỡ vụn khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hơn nữa cơ thể hắn vẫn đang phồng lên, nhìn thấy so với Tây môn mập mạp còn muốn mập hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ bụp một tiếng nổ tan thành từng mảnh. Chàng chủ chớ hoảng sợ, võ tòng đến giúp người. Và đúng lúc này thân ảnh cao lớn lần nữa xuất hiện, ngón tay điểm ngay vào ấn đường của Giang Thái Huyền Một cỗ năng lượng thần bí nhập vào cơ thể hắn, năng lượng cuồng bạo trong nhà mắt dịu xuống. Chàng chủ, người tạm vận khí tu luyện, còn lại cứ giao cho ta. Thân ảnh cao lớn kia nói một tiếng, xin đa tạ. Tiếp thu qua giáo dục cao đẳng của thế giới này, Giang Thái Huyền vẫn biết một chút phương pháp tu luyện, mặc dù chỉ là cơ sở thôi, nhưng có võ tổng, trợ giúp thì hẳn là đủ. Giang Thái Huyền vận chuyển công pháp chậm chậm hấp thu linh lực của thần Ma Đan, luyện hóa thành nguyên khí lưu giữ trong cơ thể. Năng lượng thần Ma Đan này quá cuồng bạo, rất mạnh, tư thế trực tiếp thông qua toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn, chứng việc tu luyện quán dễ chịu chưa từng có từ trước tới nay. Oanh, thân thể chấn động. Chờ đợi 18 năm cuối cùng cũng đạt được. Thứ mà hắn mơ ước, hắn cuối cùng cũng trở thành một võ giả. Lúc này năng lượng của thần Ma Đan rất nhanh biến mất, trong lòng Giang Thái Huyền sốt ruột, vội vàng hấp thu, không muốn lãng phí võ đạo cấp 1 viên mãn, võ đạo cấp 2 võ đạo cấp 3, cấp 3 đỉnh phong một hơi tăng lên tới võ đạo cấp 3 đỉnh phong tâm trạng của Giang Thái Huyền rất tốt nhưng mà khi năng lượng thần ma hoàn toàn mất đi thì tâm trạng tốt bỗng cảm thấy có thêm sự thất vọng và nuối tiếc nếu như năng lượng thần ma đàn biến mất muộn hơn một chút thì hắn có thể đã tăng lên cấp 4 võ tộc liên tục điểm chỉ lúc này sự thay đổi của Giang Thái Huyền cũng mới kiểm soát được và dừng lại. Tràng chủ, ta đã đem năng lượng của thần Ma Đan đưa vào tứ chi bách hải của ngươi. Thần Ma Đan sẽ dần dần tồi luyện thể chất của ngươi, cho đến lúc công hiệu của thuốc hao hết. Sắc mặt của võ tổng trắng bạch, hồn hẹn nói. Hắn mở mắt, nhìn người đang thở dốc trước mặt mình. Trên mặt Giang Thái Huyền cũng hiện lên sự cảm kích. Võ tổng, cảm ơn ngươi. Thân ảnh cao lớn, cao hơn cả Giang Thái Huyền nửa cái đầu, vóc người thì vạm vỡ, toàn thân đều là cơ bắp, mật thì như là đao gọt bệnh, tràn ngập vẻ cương nghị. Thần ma cấp thấp võ tổng có thể thuê mướn và bán ra ngoài, danh hiệu anh hùng đả hổ công pháp thần võ kinh, tu vi là tiên thiên đỉnh phong. Bởi vì nhảy xuống cây quá sớm, tuy rằng đã quay lại nhưng muộn một chút, phát triển không tốt. Thẻ thần ma bất diệt là thần võ thể thiên phú là say rượu Tiên phú bị động là đối với yêu ma họ hổ có vực áp chế lên đến 20%. Tiên thiên đỉnh phong à? Giang Thái Huyền mở to hai mắt mà nhìn. Mọc ra chính là một thần ma tiên thiên đỉnh phong, không hổ là thần ma võ tổng. Hổ thẹn à? Nếu như không phải nghe thấy tên cậu tặc kia mà nhảy xuống khỏi cây mẹ, thì sao có thể chỉ là tiên thiên đỉnh phong được? Võ tổng cầm hận nói. Ách, nếu như phát triển hoàn toàn thì người sẽ mạnh bao nhiêu? Giọng của Giang Thái Huyền phát run lên, hắn cũng để ý tới là phần tu vi kia hình như còn là do phát triển không tốt. Thần ma cấp thấp, phát triển đến trúc cơ, võ tổng ngạo nghễ nói. Phát triển đến trúc cơ? Thần ma cấp thấp đã phát triển đến trúc cơ, vậy cấp trung cấp cao có nghịch thiên hay không chứ? Chàng chủ, có việc làm gì hay không? Ta đã khôi phục rồi, đang muốn hoạt động gần cốt. Võ tổng vẻ mặt chở mong mà hỏi. Giang Thái Huyền ngẩn ngơ, kinh ngạc nói. Ngươi vội vã muốn đem mình bán đi như vậy sao? Không không, chàng chủ, ta nói là công việc làm thuê. Chàng chủ vạn lần đừng có bán ta đi. Phó Tòng vội vàng nói. Không phải, ngươi vội vàng nhận việc, làm việc để làm gì chứ? Giang Thái Huyền cảm thấy cái từ nhận việc này nó hơi thiếu lễ độ. Vội vàng đổi lại, nghi hoặc hỏi. Chàng chủ, mỗi một cuộc làm ăn của chúng ta đều có thể nhận được một túi đồ ăn vặt. Phó Tòng hỏi tới. Hóa ra là vậy. Còn may, đồ ăn vặt này không phải là mình cung cấp. Nếu không bản thân mỗi tuần xuất ra một túi đồ ăn vặt thì nhất định là không đủ rồi. Việc kinh doanh thì đợi một chút đã. Còn về phần hoạt động gần cốt, Giang Thái Huyền cởi hăng hắc. Với tu vi tiên thiên đỉnh phong của người, hoạt động gần cốt thì dễ thôi. Phía sau này chính là yêu thú sân mạch. Chỉ cần không tiến vào quá sâu thì căn bản không có nguy hiểm gì. Võ Tổng đi đây. Võ Tổng vẻ mặt vui vẻ ôm quyển cáo tử soạt một cái đã từ đạo tràng biến mất. Đợi đã, giúp ta mang một con hổ về nha. Giang Thái Huyền vội vàng lao ra khỏi đạo tràng mà la lớn. Đáng tiếc là thân ảnh võ tổng đã sớm biến mất, cũng không biết là anh có nghe thấy hay không. Kinh doanh, làm thế nào mới có thể kinh doanh đây? Tại cái nơi hẻo lánh này, chỉ trông cậy vào việc làm ăn, tự tới gõ cửa là điều gần như không thể. Giang Thái Huyền chống cằm suy tư. trầm tư một lát thì hắn ra ngoài, đóng cửa đạo tràng, Đi về hướng chỗ tên mập mạp đang ở. Vừa xài bước ra cách mấy mét, tốc độ rất nhanh, cách vài trăm mét. Giang Thái Huyền chỉ cần mất mấy hơi là tới. Đúng là trở thành võ giả có khác. Giang Thái Huyền nhìn thấy tốc độ của bản thân cực kỳ hưng phấn. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần giới thiệu nhân vật ở đây các bạn nhé. Có thể thấy là... Cái bộ truyện này cũng rất là mới lạ và thú vị, nó vừa đi theo cái hướng hài hước, nó lại vừa đi theo hướng là bám lấy một cái cái hệ thống thần thoại của Trung Quốc, nó giống như là thần thoại đế hoàng ấy, nhưng mà nó phát triển theo cái góc độ nó khác hơn, không liên quan đến tranh đấu vua quan mà nó trực tiếp à, tu luyện luôn, đến cái giới tu luyện và mình cảm thấy đây sẽ là một bộ truyện thú vị, hy vọng là anh em sẽ ủng hộ. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.